Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3145 chương tiên hoa cùng tiên kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.ifiz. Cở thiên tri thượng cương phong run sợ liệt. Lâm hiên cùng tiết lão yêu tương đối mà đứng. Hai người trên người đều. Có kinh người linh áp phóng lên cao. Đại chiến đã đến hết sức căng thẳng tình huống. Thực lực đến bọn họ này dạng cấp bậc, nhất xuất thủ, đó là hàng thật. Giá thật kinh thiên đồng địa, ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu. Niên giai tế ra phòng ngự pháp khí. Cho tới vạn hiểu chân nhân cùng hắc phượng yêu nữ thì con mắt hiếp lại. Vừa đến là muốn muốn phân biệt rõ ràng, lâm hiên có hay không thực sự. Có sẵn trong truyền thuyết thực lực. Thứ hai chính là tưởng muốn có sở cảm ngộ. Tiên đảo tối tâm, độ kiếp kỳ tu tiên giả, tu vi tưởng muốn tái tiến. Thêm một bước, nọ độ khó, càng là vô phương dùng ngôn ngữ thuyết minh. Một mặt khổ tu không có sử dụng, đối bọn họ hữu dùng thiên tài địa bảo. Càng là quá ít, có khả năng gặp mà không thể cầu. Lẫn nhau giao lưu tu luyện tâm đắc trái lại nhất không sai cử động. Tuy nhiên nói là nói như vậy, cái này cùng bật lão quái vật, người, cái nào không phải coi trọng của mình ra hỏa căn bản là sẽ không chân tâm thực lòng cùng người khác giao lưu tu luyện tâm đắc. Cho nên phương pháp này chỉ là nhìn không sai kỳ thật cũng là không thể thực hiện được, nhưng trước mắt cơ hội liền không sai. Hai tên cùng cấp tu sĩ như là đánh ra chân hỏa từ bọn họ giao thủ. Trung tất nhiên có thể tìm tới không thiếu cảm ngộ đối với chính mình. Tu luyện đường chỗ tốt là hưởng thụ không hết. Đá núi có khả năng có ngọc, ước chừng chính là đạo lý này. Cho nên vạn hiểu chân nhân cùng hắc phượng yêu nữ tuyệt không sẽ đem. Trước mắt cơ hội bỏ qua. Trước mắt cơ hội có thể nói phi thường khó được. Độ kiếp kỳ lão tổ mặc dù không những là vinh mặt hất hàm sai khiến nhân vật nhưng cung cấp trong đó sao thủ tình huống cũng không nhiều. Hai người cũng không có ngang cao đầu nhưng khổng lồ thần thức đát xem. Này chu vi mấy vạn dặm phạm vi toàn bộ bao phủ trụ. Đừng nói tiếp xuống kinh thiên động địa đại chiến. Coi như là phi hoa. Lá sùng cũng mơ tưởng đem hai người thần thức xấu riêng được. Tiết lão yêu nguyện ý xuất thủ, nó tự nhiên là tốt nhất bất quá, hay. Người trên mặt đều lộ ra một tia xảo trá sắc tiếp xuống bọn họ chỉ. Cần sống chết mặt bay liền có khả năng. Ba người mặc dù dắt tay nhau mà đến, nhưng mỗi người có tính toán. Điểm này Lâm Hiên đã có dự tính, nhưng hiện tại đã không có gì quan. Hệ, hôm nay đại chiến đã đến hết sức căng thẳng tình huống. Chí mưu cố nhiên trọng yếu, nhưng tu tiên giới cuối cùng còn là dĩ. Thực lực đến nói chuyện. cửu thiên tri thượng, Lâm Hiên cùng tiết lão yêu rằng co. Hai người. Trên người khí thế càng ngày càng thịnh, nhưng ai cũng không có sành. Trước công kích. Lâm Hiên trên mặt nét mặt đạm mạc dĩ cực. Tiết lão yêu cũng như thế, tuy nhiên nó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trong lòng hắn lại cũng không phải như vậy bình tĩnh. Chính mình đã trải qua tàn mát ra trùng thiên yêu khí, này lâm tiểu tử. Như trước nhất phái vân đạm phong khinh, hắn đâu tới này trùng tự tin. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự kiếm hồ cung hai vị thái thượng? trưởng lão thật sự là bị hắn diệt trừ. Không có khả năng chính là nhất cái cương mới thăng cấp độ kiếp kỳ. Tu sĩ đầu tới thực lực như vậy. Tiết lão yêu như thế như vậy tưởng như thế. Nhưng trong lòng kỳ thật. Đã ở bồn trồn. Hiện tại hắn đã đã không còn tuyệt đối nắm chắc. Trong lòng thậm chí có chút hối hận. Không nên dành trước suốt đầu. Tuy nhiên nói là nói như vậy. Việc đã đến nước này hối hận cũng không. Có tác dụng, tên đã bắn ra thì không thu hồi được. Nếu như hắn hiện, tại lùi bước, không phải thành là tam giới lớn nhất trò cười không? Thể, liều mạng, tiết lão yêu trong mắt hiện lên một tia sắc bén sắc toàn thân sát khí. Dâng lên, hắn hôm nay đối lâm hiên đã không dám có mảy may coi thường. Sắc, muốn không đem tiểu tử này xóa sổ, muốn không chính mình một thời. Anh danh chỉ sợ cũng muốn thay đổi lưu thủy, oanh, như hỏa sơn phun trào, dường như thiên hà đảo lưu kinh người yêu khí. Từ trên người hắn phun tuôn ra xuất ra. Tại nọ nhất khắc, hắn phản phất biến thành nhất thật lớn nước xoáy. Ti thi pháp các chi lực cùng với yêu khí vừa nổi lên bắt đầu khởi động. Tất cả thiên địa nguyên khí đều bị cách trở, bầu trời lập tức biến thành trắng bệt nhan sắc. Nọ thanh thí khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng Không hổ là độ Kiếp trung kỳ lão quái vật Lâm Hiên cũng có chút đồng dung Ông, theo sau nhất phong cách cổ xưa tiếng trung truyền vào cây lỗ tai Như hồng trung đại lữ thanh âm kia tràn ngập vô tận huyền diệu ý Chỉ thấy linh quang lóe ra số lượng kiện bảo vật từ tiết lão yêu Trong thân thể nhất xông suốt ra Mỗi nhất kiện giai quang vững phun ra nuốt vào còn có huyền diệu phù. Văn tải cách đó mặt ngoài dâng lên. Như là một loại tu tiên giả có lẽ liền ngay cả nhìn đều thấy không. Rõ lắm tuy nhiên đối lâm hiên đến thuyết lại không có gì gặp khó. Khăn chỗ. Nhưng đập vào mắt bảo vật cũng nhượng hắn đồng tử hơi co lại. Cổ đỉnh tử kính đồng lô ngọc như ý còn có một cái tiểu chung Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn hôm Nay kiến thức không phải chuyện đùa, tự nhiên nhất nhãn liền nhìn ra. Mấy thứ này không phải phổ thông bảo vật. Thông thiên linh bảo. Mặc dù chỉ là hậu thiên vật, nhưng là còn hơn một loại cổ bảo quá. Nhiều. Hơn nữa mọi người đều biết cổ đỉnh cũng tốt, tử kính cũng được. Hoặc là ngọc như ý. Nó đều là so sánh thiên môn bảo vật, rất ít hiện thế Nhưng nói uy lực, cho dù không giống cấp đao thương kiếm kích có khả, năng so sánh. Độ kiếp kỳ lão quái năng lực xuất ra thông thiên linh bảo không ly kỳ. Nhưng nhất xuất thủ chính là ngũ cái, hơn nữa còn là như thế thiên. Môn bảo vật, mặc dù lâm hiên cũng rất là đồng dung, không dám bình. Thường dĩ thì huống chi một trận chiến này lâm hiên mục tiêu hơn nữa không chỉ có. Là thủ thắng mà thôi hắn còn có mặt khác mục đích. Cùng mặt khác danh môn đại phái so sánh với vân ẩn tông nổi tình dụ. Sao nông cản chút hôm nay cây to đón gió chính mình như không thể. Thắng được tuyệt đẹp một chút có khả năng muốn gặp này dạng phiền. Toái mới vừa bắt đầu. Mà Lâm Hiên cũng không có tinh lực, một mực tỏa trấn tại vân ẩm tung. Tổng đà, hôm nay hắn đã tiến dai đến độ kiếp kỳ, là sau này đi ra. Ngoài tìm kiếm hỏi thăm thượng cổ bí ẩn, hơn nữa dò thăm Nguyệt Nhi. Tung tích, mỗi một lần ngoại suốt, sẽ tốn hao bao nhiêu thời gian khó có thể đếm. Hết, cho nên chính mình không thể tỏ ra yếu kém, phải biểu hiện suốt. Có thể chấn nhiếp quần hùng thực lực cường đại. Điểm này Lâm Hiên rất rõ ràng. Sau một khắc trên mặt hắn ngưng trọng biến mất chiếm lấy chính là. Cười lạnh sắc thật sự là tưởng buồn ngủ đã có người đưa tới gối đầu. Đối phương biểu hiện được càng mạnh đại càng vượt có chỗ tốt. Chính mình đem cách đó đánh bại càng có thể chấn nhiếp quần hùng. Hơn nữa còn có thể thử một lần. Dung hợp kiếm chi hồn phách cửa cung Tu du uy lực đến tột cùng như thế nào Có thể nói nhất cử lưỡng tiện Trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên không hề Nữa trần chờ Tay áo bảo dung lên Chỉ một thoáng ngân mang đại phóng Như long ngâm phượng Hót loại tiên âm truyền vào cây lỗ tay Theo sau tiên hoa nhiều đó từ Lâm Hiên ốm tay áo chung như cá lội Xuất ra Này một màn, rơi tải vạn hiểu chân nhân cùng hắc phượng yêu nữ trong. Mắt cũng thì thôi, bọn họ mặc dù nhìn ra bảo vật này tựa hồ bất phàm. Đến cực chỗ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Mà một bên ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu niên lại chố mắt đứng. Nhìn bọn họ cùng lâm hiên mặc dù trung đụng thì ít mà xa cách thì. Nhiều, nhưng là làm mấy ngàn năm sư huyên đệ. Lâm Hiên dùng cái gì? Bảo vật, lại sao lại không rõ ràng lắm? Không phải một bộ phi kiếm sao, vậy sao biến thành tiên hoa nhiều đó? Vờ, vờ, không phải tiên hoa. Ngân đồng tiếu nữ đột nhiên đồng tử hơi co lại, từ Lâm Hiên ốm tay. Áo trung bay ra tới bảo vật, có mùi thơm lạ lùng phát ra xuất ra, nhìn. Sơ qua, cũng cùng tiên hoa tương tự đến cực chỗ, có khả năng nhìn chăm. Chú nhìn lên, rõ ràng là nhất mỗi cái người chén miệng đại phù văn. Lóe ra, có khả năng những... Này phù văn thái quá kỳ quái, nhìn qua. Lại hình dáng như tiên hoa dường như... Bê, sơ cầu một chút đề cử phiếu cảm ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của